Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương đó là Đại Hải Chi Linh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người uh, cái gì? Nó gọi là Cổ Huyền ấy đã bắt được thánh hoàng của ma tộc và bán lại cho đạo tràng. Ngoài ra thì nhóm người dây đáy biển cũng đang nhanh chóng xúc tiến cái công việc gọi là mở truyền thống trận để giang thái huyền à uh, Đây là ông này cũng lừa bọn bọn đấy chưa ông có một cái truyền thống trận thần cấp nó có thể dùng được 200 năm đấy thì mình có thể cháo truyền thống trận để truyền thống nó ra ngoài để nó không bị ảnh hưởng bởi cái cái cái cái đại trận của đại đế để lại trên biển nhưng mà ông lại bắt chúng nó thành lập tới 18 17 18 cái truyền thống trận cấp vương để ông ấy phục vụ cho cái mục đích mở đạo tràng ấy. thì lần trước có liên hệ với con cá mập màu xanh nhưng mà nó chưa đồng ý Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé lao tổ tiếp tục liên lạc với cá mập Các mập cười lạnh nói Người còn muốn nói gì nữa Cái gì mà bán lông tộc trở lại chứ Hiện tại bá chủ ở đây Không dưới 8 người mà còn là bán đại đế Chẳng lẽ là bán lông tộc bị ngu à Là còn dám tới đây náo loạn thêm lần nữa Danh xưng bá chủ đại dương Chỉ dành cho những chủng tộc Có bán đế tọa chấn Lúc đó mới được xem là chủng tộc đứng đầu Tuy rằng tộc nhân ngư có không ít lãnh địa Nhưng vẫn không được xếp vào ngũ là chủng tộc bá chủ Mà chỉ được tính là đội quan đứng đầu ở dưới trứng của bá chủ mà thôi. Thôi được, chúng ta không nói về bán lòng tộc nữa. Ta cho ngươi một cơ duyên, có thể giúp ngươi đột phá đại đế. Lão tổ do lòng thay đổi ngữ khí. Lão bỏ sắt. Bây giờ ngươi là đại đế à? Cá mập hỏi lại. Không phải, nhưng mà ta... Ngươi còn chưa đột phá được mà bày đặt cho ta cơ duyên. Ngươi tưởng ta ngu ngốc sao? Có cơ duyên như thế mà ngươi lại đưa ta? Tách. Thủy tinh cầu lại tắt cái rụp, con cá mập biến mất. Lão, lão tổ là muốn đi giết nó. Lão tổ do Long tức sắp điên lên, cái đồ ngu này, tin tức quan trọng như thế mà lão tổ ta gạt ngươi để làm gì? Bình tĩnh, lúc này chúng ta không thể ra ngoài được, một khi ra khỏi đây sẽ lập tức nguy hiểm tới tính mạng. Lão tổ của Long kình tộc vô vàng kéo người này lại. Không sai, để ta thử xem. Lão tổ lôi xả nói. Hải Lâm tâm lại tiếp tục liên lạc với một chủng tộc khác, lần này cũng vẫn là một chủng tộc nắm quyền, Hải Ngạc tộc. Ta không tin. Sao ngươi lại có thể nói với ta về cơ duyên đại đế cơ chứ? còn cái gì mà bán lòng tộc đó nó là chuyện của bao nhiêu năm rồi, không nên gây sóng gió gì thì thôi. chúng mà dám xuất hiện, hỡi ta giết hết. Lão tổ hải ngọc tộc hờ lạnh sau đó cắt liên lạc. còn muốn tìm ai nữa không? Lão tổ lôi xà tộc bây giờ đang run lên, hận không thể đánh chết cái đám ngu ngục này. tiếp tục đi. Lão tổ do lòng bực bội lên tiếng. sau đó bọn họ lại liên lạc với vài chủng tộc khác nữa nhưng không ai tin hoàn toàn không quan tâm tới bán lòng tộc. Phải làm sao bây giờ đây? Bọn chúng đã quên mất sự đáng sợ của bán lòng tộc khi tới đó. Lão Tổ do lòng thở dài. Cũng hết cách rồi. Hải Hoàng, ngươi sớm ngày tấn cấp, tới ngưỡng bán đại đế đi, sau đó ra ngoài mà tọa chấn. Lão Tổ của lôi xà tộc cười khổ nói. Hiện tại bọn họ không ra ngoài được. Cho dù bán lòng tộc có giết tới đây, họ cũng chỉ có thể chờ mắt đứng nhìn. Hơn nữa trong bốn tộc hiện giờ, người mạnh nhất có thể hoạt động bên ngoài Chỉ có mỗi hoàng giả định phong là hải lam tâm mà thôi. Thế nhưng chỉ có mỗi hải lam tâm thì không đủ. Qua nhiều năm như vậy, sức mạnh của bán long tộc chỉ có mạnh hơn, chứ tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Đặc biệt là bán long tộc còn liên quan tới chiến trường lục đạo và còn có cả thánh điển của long tộc nữa. Đã hợp tác nhiều lần như vậy, không đời nào bán long tộc lại không thu hoạch được gì. Ít nhất cũng phải lấy được một phần của thánh điển long tộc, mà một phần này chắc hẳn cũng có thể giúp thực lực của bọn chúng tăng lên không ít. Dù lúc này Hải Lâm Tâm có mạnh lên trở thành bán đế đi nữa thì cũng không thể đối kháng với bán lòng tộc để mà bảo vệ bốn tộc được, thậm chí là bảo vệ cả Hải Dương. Hết cách rồi, nếu quả thực không ổn thì thuê cường giả đạo tràng đối phó với bán lòng tộc vậy mới vì lão tổ thở dài. Chỉ có thể làm như thế thôi, Hải Lâm Tâm cũng thở dài bất đắc dĩ. Mà lúc này ở tại thần má đạo tràng Tây Vực, Giang Thế Huyền đang lật xem vô số cổ tịch, trùng tộc bá chủ. Và số lượng giao dịch trong nhiệm vụ của hệ thống thì đều không thành vấn đề Nhưng mà Đại Hải Chi Linh là cái gì chứ? Tuy chủng tộc bá chủ thì hơi khó một chút Nhưng sau khi tuyên truyền thì chắc sẽ ổn thôi Còn về số lượng giao dịch Nếu như những chủng tộc này đều tới mua đồ Lại cộng thêm vài chủng tộc khác nữa Thì một tỷ cũng là chuyện trong tầm tay Nhưng hắn đã tìm từ nãy tới giờ Mà không tìm được bất cứ thông tin gì về Đại Hải Chi Linh Đại Hải Chi Linh được dựng dục mà thành là sự tồn tại tối cao trong đại dương. Người nào nhận được sự tán thành của nó, sẽ có thể nhận được lời chúc phúc của biển cả. Trong cuốn thư tịch cũ nát chỉ có mỗi câu này, Giang Thái Huyền cũng bất lực thôi. Cuối cùng hắn chỉ có thể hỏi thăm Hải Lam Tâm. Giang Thái Huyền liền lấy thủy tinh cầu ra. Đại Hải Chi Linh là gì vậy? Chàng chủ quả là học nhiều hiểu rộng, ngay cả Đại Hải Chi Linh mà cũng biết sao. Hải Lam Tâm kinh ngạc lập tức trả lời. Đại Hải Chi Linh là linh hồn của biển cả, đã có từ rất lâu trước kia. Trong thời kỳ viễn cổ, nó chính là hóa thân của biển. Nhưng sau thời kỳ đó thì lại chẳng thấy xuất hiện thêm lần nào. Linh hồn của đại dương, hóa thân của biển cả. Giang Thái Huyền sừng sốt. Sau câu trả lời của ngươi chẳng đáng tin gì hết vậy, chẳng lẽ biển cũng thành tinh rồi sao? Đúng thế. Nhưng từ sau thời kỳ viễn cổ thì Đại Hải Chi Linh đã biến mất. Lịch sử hải tộc có ghi chép tổng cộng là đại hải chi linh chỉ xuất hiện qua ba lần, còn sở hữu sức mạnh ngang ngửa với đại đế đỉnh phong, nó đã từng giết chết một đại đế của nhân tộc. Trên chiến trường lục đạo thời kỳ viễn cổ khi mà dị tộc xâm chiếm đại dương, đại hải chi linh đã xuất hiện và tiêu diệt đại đế của dị tộc, đồng thời đánh lùi dị tộc luôn. Tới giai đoạn cuối cùng của thời kỳ viễn cổ, đại hải chi linh lại xuất hiện, sau đó thì bị một hải yêu tiên thiên ăn mất. Trời, đậu mã, người nói giỡn đó hả? Đại Hải Chi Linh từng tiêu diệt đại đế lại bị một con hải yêu tiên thiên ăn mất. Giang Thái Huyền bàng hoàng cả người. Ta cũng không muốn tin, nhưng lịch sử viết như thế. Từ đó về sau thì không ai thấy Đại Hải Chi Linh xuất hiện nữa. Hải Lam Tâm cũng đang thầm chửi trong lòng chuyện này lại không phải là do nàng viết, ai mà biết được là nó thật hay giả. Nếu chàng chủ không tin, cứ việc lật xem cổ tịch của nhân ngư tộc, Hải Lam Tâm nói. Hồi khỏi, ta tin. Giang Thái Huyền đáp qua một lúc lại hỏi còn về con hải yêu tiên thiên kia thì có ghi chép gì về nó không bị hải tộc cường đại xé xác chết lâu rồi hải lâm tâm trả lời sao cứ thấy như là đang lừa ta vậy giang thái huyền không khỏi nhíu mày nếu nói như vậy nghĩa là cái gọi là đại hải chi linh đã chết từ lâu rồi sao hệ thống đại hải chi linh đã chết rồi thì sao ta có thể khiến đại hải chi linh van xin ta được chứ giang thái huyền hỏi hệ thống không đáp lại câu nào giang thái huyền trầm ngâm Hệ thống không đời nào công bố nhiệm vụ mà không thể hoàn thành, cho nên Đại Hải Chi Linh này vẫn còn, chỉ là không ai biết nó ở đâu mà thôi. Điểm khó nhận của nhiệm vụ lần này cũng chính là Đại Hải Chi Linh, giang Thái Huyền nghĩ, sau đó lại liên hệ với Hải Lâm Tâm. Ngươi có biết đặc điểm của Đại Hải Chi Linh không? Tập tính sinh hoạt hay là nó thích xuất hiện ở khu vực nào? Đặc điểm của nó là thích biển, mấy cái khác thì ta không biết. Hải Lâm Tâm lắc đầu, hải tóc cũng không hiểu rõ lắm về Đại Hải Chi Linh. Ướ vẩn! Giang Thái Huyền chẳng muốn nhiều lời với Hải Lâm Tâm nữa, hay lán hắn bảo ra các thần hầu bày trận pháp làm cạn nước ở đại dương? Có điều việc này có lẽ hơi khó. Ngay lúc Giang Thái Huyền không biết xử lý thế nào, thì dưới đáy biển lại xảy ra chuyện. Bán Long tộc nóng mình dưới vực sâu ở đáy đại dương cuối cùng cũng rục dịch. Vô số hải yêu hoàng giả mang lòng huyết xuất hiện ở khắp nơi trong lòng biển. Sau khi những hải yêu hoàng giả này rời đi, còn có thêm hàng ngàn hải yêu khác bơi ra từ vực sâu, không biết đi về hướng nào. Ống. Một con hải yêu hoàng giả thình linh há to miệng Lập tức một lực hút xuất hiện Có mấy con Đang nấp ở Một bên đều bị cuốn vào miệng nó Mà trong bầy cá này có cả một nhân ngư Nhân ngư tộc Tai họa của các người Là bán long tộc Kẻ dám liếc trộm thần đã tới rồi đây Hải yêu hoàng giả đang vọt qua giống lên làm chấn động cả lòng hải dương Mà bên phía tây vực Thì trừ thần tạo ra thế giới mang đến văn minh, khai hóa vạn vật, truyền thừa phương pháp tù luyện, dẫn vạn vật hướng về tương lai. Trong thời kỳ Thái Cổ, thiên địa sơ khai, khắp nơi chỉ là một mảng tối tăm. trừ thần đã giáng lâm, hoa hoàng tạo ra nhân loại, yêu thần tạo ra yêu tộc, Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển cho mọi sinh linh phương pháp tù luyện, là hy vọng bất tử. Được đạo môn của thần minh ban phát, là Diêm La Vương cho chúng ta... Một nhóm mõ giả mặc trường bao màu trắng Đi về phía Tây Vực Không ngừng giảng đạo với thái độ thành kính Thần tạo ra vạn vật Nhân loại là do một tay nữ oa nương nương đắp nạn nên Yêu tộc thì được yêu thần Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn Ban cho sinh mệnh Hài tộc là do một tay tổ tiên của long tộc tạo lên Mà dưới chướng tổ long còn có một thuộc hạ Tên là Poseidon Y cũng chính là hải thần Ờ, con mẹ nó Ai có thể nói cho ta biết chuyện này có thật hay không vậy Không ít võ giả Tây Vực sừng sốt Tuy bọn họ biết tu luyện là có thể thành thần, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến tại sao bọn họ có thể tu luyện và nguồn cơn của việc tu luyện từ đâu mà ra. Là thần, tư thỏ khai thiên lập địa, có ai hiểu tu luyện là thế nào đâu, là do thần đã truyền thụ cho chúng ta. Vị tôn thượng trí cao, ngọc hoàng đại đế, thường tiếc chúng sinh, cho nên quyết định là truyền thị thần công tu luyện cho thế gian. Một vị võ giả đến từ Đại vân Quốc chỉ vào trường ba màu trắng trên người, ở bên trên có rất nhiều đường vân kỳ lạ. Nhìn thấy chưa, đây chính là thần văn, là thần văn có từ thời Thái Cổ. Thần văn, hẳn chi xem không hiểu, đám võ giả ngây ra. À, không chỉ mỗi bọn họ xem không hiểu mà ngay cả võ giả Đại Vân Quốc cũng bày tỏ bản thân chả biết con mẹ gì. Chư thần ban cho chúng ta sinh mệnh ban cho chúng ta trần hư giới, dẫn dắt chúng ta đến tương lai ngời sáng, xây dựng nên nền văn minh thuộc về chúng ta, thậm chí là sinh ra thêm thần minh như Hồ Thần thần võ thiên thần, thiên lôi thần, các tiểu con đà điểu Nhưng cũng có tổ tiên của một số người sau khi trở thành đại đế lại ảo tưởng rằng bản thân có khả năng đối trọi lại với thần, muốn tự mình thống trị hư thần giới. Thế nhưng thật ra bọn chúng còn kém xa thần lắm. Một đám bịp bợm thở dài mà kẻ lẻ. Đại đế, các võ giả sửng sốt, dân thường cũng ngạc nhiên. Đại đế muốn chống đối với thần ư. Không sai, thần ban cho bọn chúng sức mạnh cường đại, cho bọn chúng trở thành đại đế Nhưng sức mạnh hùng mạnh bậc đó đã khiến chúng trở nên mê muội, Chúng cho rằng bản thân có thể sánh ngang được với thần, bèn tự cao tự đại, chiếm đất làm vương, nhằm khiêu chiến với thần Huy. Tên lửa bịp nọ vẻ mặt nghiêm túc, đau khổ nói. Bọn chúng không biết nhớ ân, bọn chúng theo bản năng mà quên đi tất cả những gì chư thần đã tạo ra cho thế gian. Chư thần thấy các đại đế như vậy, chẳng nói gì, cũng chẳng tức giận. Xong, họ cũng rời đi mất. Tại sao vậy? Nhóm võ giả cảm thấy không đúng lắm. Trên đời này không có gì mà thần không làm được, dám thách thức thần uy thì cứ thẳng tay cho một bạt tay chết luôn, chẳng phải là xong rồi sao? Lẽ nào người sẽ giết đứa con của mình ư? Các vị thần côn nhìn các võ giả rồi nghiêm túc hỏi, không thể nào. Tất cả võ giả đều lắc đầu quả quyết nói, vậy thì đúng rồi, thần tạo ra vạn vật thì những đại đế đó cũng là con của thần. Thần nhân tới như thế thì sao có thể ra tay với chính đứa con của mình chứ? Thế nên các thần đã quyết định bỏ đi, để lại thế giới này cho con của họ, cũng chính là chúng ta. Sau đó thì các đại đế bắt đầu chém giết lẫn nhau, ai nấy đều muốn thống nhất trần hư giới, xóa sạch những vết tích thuộc về thần, để không còn ai đề cập đến thần trong lịch sử, và ai dám sùng tín thần thì sẽ bị giết chết, thậm chí còn liên lụy cả chủng tộc. Vì thế mà truyền thuyết về thần càng ngày càng ít, các đại đế chỉ muốn hậu thế sùng bái bản thân, chứ không phải tín ngưỡng chư thần. Nhưng điều khiến các đại đế không thể nào ngờ được chính là khi mà không có sự cha sở của chư thần nữa, thì ma tộc và dị tộc xấu xa đã mò tới. Bọn chúng đố kỵ với chúng ta, ghen ghét với chuyện chúng ta là con của thần, ganh tức vì thần đã cho bọn chúng ta cả một thế giới. Bọn chúng muốn chiếm cứ trần hư giới, cướp đoạt tài sản mà chúng ta đang có. Các đại đế đã đứng lên, chiến đấu với đám ma tộc này, nhưng lại liên tiếp bại lui, thậm chí là chết trận. Đám thần cô nói tiếp. Đáng đời! Nếu không phải bọn họ khiến chư thần tức giận bỏ đi, nếu chư thần vẫn còn ở đây thì đám ma tộc và dị tộc đó đời nào dám bước vào xâm lược là càng không dám tàn sát bừa bãi ở Tây Vực. Một võ giả đã lẫn vào trong đám người từ lâu lúc này phẫn nộ nói, đúng vậy là do đám đại đế vô sỉ muốn bá chiếm thế giới chọc giận chư thần. Nếu không phải như thế thì với sự bảo bọc của chư thần gia đình ta sẽ không bị giết, con của ta cũng sẽ không chết thảm trong tay ma tộc. Một vị hán tử trung niên khóc lóc Đại đế bại lui Cuối cùng chư thần lương thiện cũng trở lại Thấy chân hư giới chìm trong chiến loạn Bọn họ lập tức dùng thần lực đánh lui ma tộc Sau đó phong ấn chúng lại Nhưng đám đại đế này lại không biết ơn Mà còn cho rằng lý do chư thần quay về Là muốn cướp thế giới này của bọn họ Muốn chế nhạo bọn họ Là chỉ có một cái thế giới mà cũng không bảo vệ được Đám đại đế thật là đáng ghét Bọn chúng mới thực sự là ác ma Dựa vào đâu mà không cho chư thần quay lại chứ? Lý lẽ đã chuẩn bị sẵn lại sớm vang lên, trông còn có vẻ rất tức tối. Đúng, đám đại đế đó mới là ác ma Bọn chúng chỉ một lòng muốn bá chiếm thế giới, xem chúng ta như ruồi mũi mà thôi. Mọi người phẫn nộ mắng. Từ đó về sau thì các đại đế lại dùng cách trước kia để xóa đi dấu vết từng tồn tại của chư thần. Đến tận hôm nay, những đại đế đó vẫn không thể nào trở thành thần mà còn biến mất trong dòng sông lịch sử. Còn ma tộc và dị tộc lại lần nữa xuất hiện, thần côn cao giọng hô lên. Nhìn từng gương mặt mang theo vẻ đau đớn uất hận lại vô cùng tự trách, thần côn liền vung tay hô. Chư thần vốn lương thiện, chúng ta là những đứa con do một tay chư thần tạo nên, chư thần sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, bọn họ vẫn đang quan sát chúng ta. Khi biết ma tộc dị tộc tan phá nhà cửa, ra tay với chúng ta, chư thần đều vô cùng phẫn nộ. Chư thần lại trở về cứu chúng ta ư Người đang ẩn nấp sốt sáng hỏi. Mọi nhân tộc còn lại cũng nhìn thần côn với ánh mắt mong đợi khi được, hy vọng nghe được đáp án khẳng định từ miệng hắn. Không. Bởi vì chuyện của đại đế khiến chư thần quá thất vọng. Bọn họ thất vọng với con của mình cũng chính là chúng ta, thần côn thở dài. Chư thần không tới giúp chúng ta nữa ư. Mọi người tuyệt vọng. Bây giờ ma tộc và dị tộc hoành hành khắp nơi. Nếu không có người tới cứu giúp lẽ nào bọn họ chỉ có chờ chết mà thôi. Có điều... Nhưng mà Hồ Thần, Thần Võ Thiên Thần, Thiên Lôi Thần, bọn họ còn tin là chúng ta sẽ hiểu, sẽ trở về trong vòng tay của Thần. Chúng ta không phải là kẻ vô ơn và cũng biết quý trọng, biết cám ơn. Cho nên Hồ Thần mới phái hậu duệ của mình là Thần Nữ, Ngọc Linh Lung đến cứu vớt bọn ta. Thần Võ Thiên Thần cũng phái sứ giả của mình là Dương Tử Lăng. Chỉ cần chúng ta thành tâm cảm động chư Thần, chư Thần sẽ trở về. Một lần nữa cứu vớt bọn ta, Thần cô nói. Chư thần còn có thể trở về sau Lại có người nói Đúng vậy Chúng ta là con của chư thần Cho dù con có phạm lỗi gì Thì cha mẹ cũng sẽ thứ tha Hơn nữa Chư thần luôn là người thiện lương Chỉ cần chúng ta thành tâm đả động chư thần Không cần giống như đám đại đế Ở thời kỳ cái cổ Không biết ơn Mà còn loại bỏ những thông tin tàn tích của chư thần Thần cô nói Bọn ta không phải kẻ vô ơn Bọn ta biết ơn Chỉ cầu chư thần có thể cứu bọn ta Để bọn ta trở lại những ngày trước kia Không, cho dù có kém hơn một chút Ta cũng hài lòng Đám người xung quanh quỷ xuống cầu xin Chư thần xin cứu bọn ta Xin chư thần cứu bọn ta những người khác cũng theo đó mà quỷ xuống Vì các người thực sự chân thành Ta cũng không dối gặt gì các ngươi. Thần nữ Ngọc Linh Lung Sứ thần Dương Tử Lăng đang ở Tây Hoa Thành Phát đồ ăn miễn phí mỗi ngày Rồi bảo vệ Tây Hoa Thành cũng có săn bắt và chém giết ma tộc dị tộc nữa, thần côn nói. Tây Hoa Thành, lần này không phải thần côn mà là một lão giả Tây Vực, đúng vậy, ở tại Tây Hoa Thành, sau khi đi đến, các người không chỉ có thể ăn uống no nê mà cũng không còn lo lắng an toàn về tính mạng. Thần côn bỏ lại một câu rồi nhìn lên trời, ta còn phải nói tin tức này cho những người nghèo khổ Tây Vực để họ nhận được sự chỉ dẫn của thần, thoát khỏi đau khổ càng sớm càng tốt. Nói xong, Thần Côn trực tiếp rời đi. Cảnh tượng tương tự không chỉ ở đây mà còn xảy ra ở nhiều nơi khác nhau của Tây Vực. Dương Tử Lăng trực tiếp điều người từ Đại Vân Quốc đến. Chỉ muốn cái màn lừa dối này sớm ngày thành công. Sau khi Thần Côn rời đi, một số người trong số bọn họ đi Tây Hoa Thành trước, đám quẩn lại, thì vì tuổi cao hoặc là có võ giả còn trần trở chưa vội rời đi. Chỉ có điều họ không ngờ chính là không lâu sau lại có một vị Thần Côn định đến. Nói cho bọn họ biết là nhiều người tị nạn đã đến Tây Hoa Thành có một cuộc sống vô tư. Không đợi bọn họ đưa ra quyết định, một vị võ giả ngự không mà đến, cả người tràn đầy uy áp kinh ngạc nhìn họ. Sao các người còn chưa đi Tây Hoa Thành? Vì tiền bối này, Tây Hoa Thành, chư thần trong truyền thuyết là có thật sao? Một vị võ giả trong đám vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật, miễn phí lương thực, đồ ăn, chỉ cần ngươi đi thì nhất định không chết đói, võ giả cười nói. Ta mới từ Tây Hoa Thành ra đây, nếu không phải ta còn có nhiệm vụ thì nhất định sẽ không ra ngoài đâu. Nhiệm vụ là giúp Tây Hoa Thành sau, võ giả hỏi. Một vị võ giả khác cũng mở miệng, đi Tây Hoa Thành còn muốn muộn ta làm việc sau. Đám người còn lại trong lòng dùng mình, trong lúc hoạn nạn thì lừa gạt người khác, cũng không ít kẻ vì bản thân mà miêu hại người. Có người đói đến nỗi lừa gạt ăn thịt người cũng có nữa là. Võ giả cường đại lạnh lùng nhít nhìn hai võ giả này mà chế nhạo. Ta biết trong lòng các người nghĩ gì, ta cũng là người Tây Vực, có thể thấy nhiều thứ hơn các ngươi nhiều. Tây Hoa Thành không cần ta làm việc, đây là việc mà tự ta phải làm. Lúc trước, đám đại đế kia lỏng lang dạ sói, ruông bỏ chư thần. Ta ra ngoài chính là vì muốn tìm kiếm một ít tung tích của đại đế, để ngăn chặn hậu giả của các đại đế lần nữa lại xuất hiện, làm hại thế giới và cắt đứt hy vọng của chúng ta. Vỡ giả kia hừ lạnh một tiếng rồi ngự không bay lên. Ta cũng lời để ý sống chết của các người, nhưng cơ hội nằm ở đó. Đợi ma tộc đến ăn thịt hay đợi bản thân đói chết thì cũng chả liên quan đến ta. Đếm Tây Hoa Thành tìm thần nữ. Một người dân hét lên. Những người khác cũng vội vàng theo sau, chạy đến Tây Hoa Thành. Một người nói về chuyện của chư thần, những người này chắc chắn không tin. Nhưng hai người, ba người, một nhóm người thì người sẽ nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi là chư thần có thực sự tồn tại hay không. Nhưng trên đường... Suốt dọc đường đều là chuyện của chư thần, người có tin không? Thay nhau dầm dì tín ngưỡng của chư thần, có thể thoát khỏi bẻ khổ, ăn no mặc ấm, không vì sự an toàn mà lo lắng, tất cả những gì họ phải trả, chỉ là đến Tây Hoa Thành, đổi một nơi ở khác mà thôi. Mà trong thời thế loạn lạc có thể có một nơi ở đã là tốt lắm rồi, còn quan tâm là nơi nào cơ chứ? Hơn nữa ở đây bọn họ ăn không đủ, mặc không ấm, tính mạng luôn bị đe dọa. Vì vậy thay nhau dầm gì những người này đều đến, gặp được hồ thần, thấy được thần nữ Ngọc Linh Lung và không ít người đến thăm viếng hồ thần. Hồ thần bảo vệ mọi người, phái đồng nữ giải cứu thế giới không đáng để bái lại sao. Không ai nghi ngờ hồ thần gì cả, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, có thể bảo vệ họ không chết thì họ sẽ đi theo người đó. Có một câu nói là có sữa thì chính là mẹ. Người đến ngày càng nhiều, Tây Hoa Thành đã không còn chỗ ở. Ngọc Linh Lung lại thi triển thủ đoạn võ giả để khuếch trương thành trì. không Hơn nữa không nhờ ai giúp đỡ. Đây là điều mà thần nữ phải làm. Hồ thần dạy ta rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Chúng ta đều là con của thần. Các ngươi chính là anh chị em với Ngọc Linh Lung ta. Sao ta có thể để các ngươi chịu khổ chứ? Lời nói của Ngọc Linh Lung khiến những người này rơi vào cảm động cực độ. Rất nhiều võ giả đã lao vào mà giúp đỡ. Thần nữ... Mặc dù bọn ta không thể giết địch, nhưng làm một ít việc vặt thì vẫn được, đám võ giả nói. Sự chân thành của các ngươi, hồ thần có thể cảm nhận được. Và mặt Ngọc Linh lung hơi cảm động, đợi chư thần nhận thức được chúng ta, nhất định sẽ ban xuống thần ân, diệt sạch ác ma và dị tộc, giúp chúng ta đòi lại quê hương. Thần nữ, về sau có chuyện gì cần phân phó, thì bọn ta nhất định cố gắng hoàn thành. Đám võ giả bị quyến rũ mạnh mẽ nói. Sau khi hoàn thành việc mở rộng, Ngọc Linh Lung trở về phủ thành chủ nhìn thấy Dương Tử Lăng liền suy tư nói Chúng ta có nên thuê ra các thần hậu đại nhân bay trận pháp bảo hộ không? Người làm thần côn đến nghiện rồi à? Dương Tử Lăng liếc nàng một cái tức giận nói Người có biết là Mời ra các thần hầu mất bao nhiêu tiền không? Biết giá nguyên liệu của đại trận là bao nhiêu không? Tổng cộng có thể lên tới cả trăm vạn nguyên tệ Mà về sau muốn mở rộng nữa thì cần càng nhiều hơn Chúng ta đến đây để kiếm tiền, nếu đầu tư quá nhiều chúng ta sẽ không kiếm được bao nhiêu. Lại đi làm không công cho chàng chủ, Dương Tử Lăng thở dài nói. Nói đến lương thực, đây là thứ bán không được ở đông vực, vô giá trị, bọn họ có thể phung phí mà phân phát. Nhưng mà ra các thần hầu bày trận không phải là cây não bị lửa đá đấy chứ. Ngọc Linh Lung ngợm ngùng cười, Dương Tử Lăng nói rất đúng. Mục đích cuối cùng của họ là kiếm tiền chứ không phải cứu vớt tây vực. Cũng không phải bọn họ thực sự cứu vớt tây vực. Mà là đám cao cấp của Tây Vực, còn có cả đám long hạo đi lừa dị tộc ma tộc. Bọn họ là phụ trách chấn an người dân để vơ vét của cải là được. Nhưng mà người nói, người là nữ oa Tương tạo bùn đất là chuyện bị đặt đúng không? Đây không phải là sự thật đúng không? Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nói. Người cũng sẽ không bị chư thần bí điển tẩy não đấy chứ. Dương tử lăng chặt lưỡi, người là đầu sỏ có việc lừa bịp mà lại chọn tin về điều đó sao? Vậy thì người nói xem, những người đầu tiên trên thế giới từ đâu đến? Ngọc Linh Lung nói: Dương Tử Long trợn to hai mắt, ta cũng không biết, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần nói là nữ oai nương nương nặn ra là được. Dương Tử Long và Ngọc Linh Lung cũng bị chư thần bí điển của trang chủ làm lay động rồi. Cái đầu phải to cỡ nào mới có thể nghĩ ra được những thứ đó? Người là do nữ oai nương nương nặn ra, yêu là do yêu thần tạo ra, hài tộc là do tổ long làm ra, công pháp là do Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lại. mấy thứ này bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Nói cách khác là những cái gọi là thần này thực sự là cương giả của thần ma đạo tràng sau Dương Tử Lăng kinh hãi, chuyện này không phải là không có khả năng, cứ nhìn tuần san của ma thần thì biết. Hồ thần, thần võ thiên thần, rồi võ tòng, thần thiên lôi lý nguyên bá, võ thần quan vũ, kim cang phật đà pháp hải, trang chủ nói bọn họ đều là những thần ma bị trọng thương. Trường Trần Nhân, người có cách gì có thể tăng đức tin của những người này không? Dương Tử Lăng nhìn về phía Trương Tam Phong, nếu như không tăng nhanh tốc độ thì sau này bọn họ khó mà hồi vốn lão đạo, đạo không có nhưng mà một người thì có hơn nữa đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề dù có bảo bọn hắn chết bọn hắn cũng sẽ chết trong vui vẻ mà còn được vẻ vang nữa trương tam phong thản nhiên nói ai vậy hai người vội vàng hỏi con lửa chọc trương tam phong hờ hững nói lửa chọc đâu? hai người sững sờ bọn hắn biết lửa chọc đầu là ai chính là pháp hải pháp hải đại nhân có bản lĩnh này sau Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung hơi kinh ngạc liếc nhau Sao các người không hỏi thử xem Con lừa chọc đầu đó xuất thần Phật Môn lại là Kim Cương Phật Đà đó Trương Tam Phong nói Loại thần thông này thì đạo gia cũng có nhưng mà Trương Tam Phong thì lại không biết Hai người suy tư nhưng Ngọc Linh Lung lại lo lắng Pháp Hải Đại Nhân sẽ không chấn áp ta chứ Không đâu Trương Tam Phong nói Vậy ta đi thuê Pháp Hải Đại Nhân Dương Tử Lăng đứng dậy rời đi Ở trong sân cốc, trưởng lão của Minh Nguyệt Tông đã gom góp đủ tiền ra cho thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên. Thang Nguyệt Lộ liền nói, các người chờ ta một chút. Đây là trưởng lão Minh Nguyệt Tông nghi hoặc. Đạo cảnh vương giả và đạo cảnh hoàng giả quá chân quý, sao bọn ta có thể suốt ngày mang theo bên người được? Thang Nguyệt Lộ mỉm cười, sau đó xoay người rời khỏi, đi thẳng vào gian phòng đã chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi. Trưởng lão hơi nhíu mày vẫn dùng sức mạnh vương giả truyền âm ra ngoài, đi theo nàng, xem thử xảy ra chuyện gì một đệ tử trường sinh sơ kỳ âm thầm theo dõi thang Nguyệt Lộ đóng cửa phòng tên đệ tử kia ẩn nấp trước cửa phòng nghe lén động tĩnh bên trong nàng không dám trực tiếp dùng thuật nhìm trộm lo sẽ bị phát hiện bên trong dù sao cũng là một thiên tài thần huyết chẳng mấy chốc thì trong phòng vang lên giọng nói của thang Nguyệt Lộ thần vũ thiên thần vĩ đại tín đồ cung kính của ngài thang Nguyệt Lộ cầu nguyện cho ngài trời cái quỷ quái gì vậy tên đệ tử nghe lén bên ngoài ngơ ngác Phẩm Vũ Thiên Thần vĩ đại ư? Ông lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một khối uy áp kinh khủng bao trùm, Tên đệ tử Trường Sinh đó cứng đờ, áp lực mênh mông ập xuống, trong nháy mắt nàng như nhìn thấy một người to lớn khắp người lấp lánh quang quang, ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh vạn vật. Bịch, Tên đệ tử Trường Sinh này trực tiếp quỳ xuống, nàng không dám làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào dưới uy áp này, nàng cảm giác bản thân tự như một con sâu kiến nhỏ bé. Chỉ cần đối phương khẽ động thì bản thân sẽ chết ngay. Thần, quy áp này còn mạnh hơn so với quy áp thần huyết và thiên tài thần huyết kích phát ra. May là phạm vi của cỗ quy áp này chỉ bao phủ mấy mét ngoài phòng không lan tràn ra ngoài. Bằng không tất cả đệ tử trong sân cốc sẽ gặp nguy hiểm. Chấp hành giả của Trần gian người gọi bản thân có việc gì? Một giọng nói cao cao tại thượng như từ viễn cổ vọng về vang lên. Nó phiêu tán trực tiếp đánh thẳng vào lòng người. Thừa, thần võ thiên thần vĩ đại tín đồ trung thành cầu xin ngài ban cho tín đồ một phần đạo cảnh hoàng giả chỉ có đạo cảnh hoàng giả mới có thể hiển lộ thần uy của ngài thì ấy tín đồ mới có thể càng tiện việc thi hành ý chỉ của thần vũ thiên thần ở nhân gian tang nguyệt lộ cung kính nói được một tiếng nói lạnh lùng vang lên thần uy tiêu tán ở bên trong gian phòng lóe lên một đạo kim quang rồi mọi thứ khôi phục tĩnh lặng uy áp kinh khủng rút đi trong lòng đệ tử đang nghe lóm nhẹ nhõm hẳn trực tiếp sụi lơ cùng tiễn thần võ thiên thần ca nguyệt lộ vội vàng nói sau đó liếc nhìn võ tổng trước mặt truyền âm ta tại đại nhân đã phối hợp người thuê ta làm nhiệm vụ võ tổng nói xong lập tức truyền tống rời đi ca nguyệt lộ đẩy cửa ra ngoài nhìn đệ tử của minh nguyệt tông đang nằm giạp trên mặt đất kinh ngạc hỏi vì tỷ tỷ này người sao vậy sao lại nằm đây a không sao ta không cẩn thận bấp bạp Đệ tử này miễn cưỡng mỉm cười nhưng mà cười rất khó coi. Trường sinh mà cũng té ngã sau, còn té đến mức lạnh tốt cả người. Các Nguyệt Lộ vô cùng kinh ngạc thầm nói. Kỹ thuật ngã này còn cao siêu hơn cả lâm thanh té gãy chân hồi đó. Đệ tử trường sinh kia chố mắt ra. Đời người đã là khó khăn lắm rồi, có những việc đừng nên vạch trần chứ. Người không rõ xảy ra chuyện gì sau, tại sao lại phải nói như là biết rõ lắm vậy? Sao đệ tử trường sinh lại không biết là bản thân đã bị phát hiện? Âm thanh quỷ xuống to như thế, nếu mà không bị phát hiện thì cái gọi là thần này cũng quá ngu luôn đấy chứ. Cũng may là theo Nguyệt Lộ không có hỏi nhiều, bây giờ nàng muốn đi đưa đạo cảnh hoàng giả. Nếu vụ làm ăn này mà thành công nàng không chỉ kiếm được tiền, mà Minh Nguyệt Tông chắc chắn muốn mua về. Còn việc nghe lén nàng sớm đã biết, cho nên mới có cảnh tượng bàn nẫy. Nàng không vạch trần chỉ là tên đệ tử này khẳng định không biết, vừa nãy võ tổng đã cho uy áp tập trung lên người nàng ta. Bằng không thì cũng không thể ép nàng ta thành cái bộ dạng như vậy được. cửa phòng không đóng, đó là đệ tử trường sinh vừa muốn rời khỏi thì chợt phát hiện trên bàn để một bản thư tịch bằng ngọc. lúc quay lại đại sảnh, ca nguyệt lộ trực tiếp đưa đạo cảnh cho trưởng lão. đây là đạo cảnh hoang giả. Cả và mặt trưởng lão tỏ ra nghi ngờ, đưa cho ứng minh nguyệt. đưa trở đại trưởng lão. vâng, ứng minh nguyệt vâng lời rồi rời đi. cũng không bao lâu thì cách không à, lợi cách sơn cốc không xa. Bỗng xuất hiện lôi kiếp của hoàng giả, trường lão vui mừng. Đúng là đạo cảnh hoàng giả, đại trường lão thực sự đột phá rồi, Minh Nguyệt Tông ta lại có hoàng. Thăng Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên liếc mắt nhìn nhau, mẹ nó, lời to rồi. Một phần đạo cảnh này chiếm được tới hai trăm vạn lần đó. Các người còn loại đạo cảnh này không? Trường lão Minh Nguyệt Tông gấp gáp hỏi. Có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ sợ các người không mua nổi thôi. Thăng Nguyệt Lộ kiêu ngạo nói. Chỉ cần có đủ tiền, bọn ta có thể cho người đủ các loại đạo cảnh, ngay cả công pháp đại đế cũng có. Công pháp đại đế Hô hấp của trường lão trở nên dồn rập. Từ lúc mới sáng lập tới nay, Minh Nguyệt Tông chỉ từng sinh ra một vị đại đế. Minh Nguyệt đại đế cuối cùng vẫn thành thần, nhưng sau này thì không xuất hiện đại đế nữa. Minh Nguyệt Tông chỉ có một bộ là Nguyệt Thần Điển, nhưng muốn tu luyện Nguyệt Thần Điển đến đại thành thì cần phải có huyết mạch của Minh Nguyệt các bản công pháp đại đế khác hoặc là đã thất lạc trong dòng sông lịch sử hoặc là bí pháp gia tộc thì không thể lưu truyền vậy mà người lại nói các người có bán công pháp đại đế sao trưởng lão cứ tiếp tục gom tiền đi bọn ta nghỉ ngơi ca nguyệt lộ và tiêu Thiên liếc nhau xoay người rời khỏi trưởng lão gật đầu lần này không có trực tiếp nói mua nữa sau khi hai người rời đi không lâu thì tên đệ tử trưởng sinh cũng trở về có phát hiện gì không trưởng lão trầm giọng hỏi trưởng lão ta ta không dám nói. Bây giờ vì đệ tử trường sinh này rất sợ hãi, đại đế đều là cường giả vô địch, nhưng kẻ sau lưng hai người này, mẹ nó, đó là thần, mà lại còn không phải chỉ có một. Có cái gì mà không dám nói? Chẳng lẽ người bị phát hiện, bọn hắn lại uy hiếp ngươi, trưởng lão kia nhíu mày. Không có, trưởng lão, người nghĩ trên đời này có thần không? Đệ tử trường sinh kia đã sắp khóc đến nơi vẻ mặt trông vô cùng kinh hoàng. Tương nhiên là có thần. Người sáng lập Minh Nguyệt Tông của chúng ta, Minh Nguyệt Đại Đế đã phi thăng thành thần, trưởng lão kiêu ngạo nói. Vậy Minh Nguyệt Đại Đế có thể tạo ra con người không? Có thể khai thiên tích địa, sáng tạo ra thần giới không? Có thể tạo ra yêu tộc không? Đệ tử trưởng sinh kia toàn thân run rẩy thực sự có thần ư? Hôm nay người sao vậy? Minh Nguyệt Đại Đế đương nhiên không thể khai thiên tích địa, sáng tạo thần giới, cũng không thể sáng tạo ra yêu tộc. Về phần tạo ra con người, nếu như Minh Nguyệt Đại Đế có chồng thì... Đùa cái gì vậy? Người hỏi vấn đề này làm gì? Trường lão câu mày sắc mặt trầm xuống. Đệ tử này của mình hôm nay không giống bình thường. Nếu chỉ là tạo ra con người, thì Minh Nguyệt Đại Đế chỉ cần tìm thêm một ông chồng tốt. Ngày ngày gạch ngói là có thể đẻ được rồi. Trường lão thẩm nghĩ. Nói, rốt cuộc người đã phát hiện cái gì? Trường lão đen mặt nghiêm nghị hỏi. Nàng sợ lại bị hỏi chúng vấn đề kỳ lạ, làm đau cả đầu. Ta phát hiện ra thần. Tên đệ tử trường sinh sợ hãi nói. Nghe lén một vị thần nói chuyện. Bản thân vậy mà vẫn còn sống. Không thể không nói là trong lòng nàng cũng có chút kiều ngạo. Thần. Trưởng lão kia khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Người không lừa ta chứ? Hay là nói ngươi bị rơi vào ảo cảnh? Trưởng lão, ta sẽ không lầm đâu. Uy áp đó tuyệt đối là uy áp của thần. Uy áp đến từ linh hồn. Ta vốn dĩ không chịu nổi lập tức quỷ xuống. Ta nhìn thấy vị thần vũ thiên thần ngồi trên ngôi cao. Đệ tử trường sinh kia kích động nói ra trải nghiệm của bản thân lông mày của trưởng lão nhũ lại càng sâu ngắt lời nàng đừng nói nữa chắc chắn là người chúng bẫy rồi thần chỉ là truyền thuyết thôi thần của minh nguyệt tông chúng ta chỉ có minh nguyệt đại đế nhưng ta thực sự cảm nhận được thần uy áp đó so với thần nữ còn mạnh hơn khiến ta chỉ có thể quỳ không dám ngẩng đầu nhìn dung mạo của thần đủ rồi thần của chúng ta chỉ có minh nguyệt đại đế trưởng lão lạnh lùng quát trưởng lão ta có chứng cứ đây đệ tử trường sinh vội vàng lấy ra một bản thư tịch bằng ngọc đưa cho trưởng lão. Đây là ta phát hiện trong phòng của Thang Nguyệt Lộ. Hả? Chư thần sáng thế lục. Trưởng lão sững sờ nhìn thư tịch bằng ngọc lật ra xem. Thần giới Thiên, bàn cổ đại thần, sáng thế kỷ. một búa trừ thần ma, nữ oàn nương nương sáng tạo ra nhân loại, dùng bùn đất nặn ra người, yêu thần sáng tạo ra yêu tộc, chư thần sáng tạo, chư chân hư giới. Sắc mặt của trưởng lão rất đặc sắc, liếc nhìn bản chư thần sáng thế lục này, Sức mạnh vương giả bộc phát trực tiếp động thủ, nực cười, ta mà lại được nặng từ bùn đất sau. Ừ. Sức mạnh vương giả bùng nổ chư thần sáng thế lục trực tiếp bay ra ngoài lăn trên mặt đất, nhưng lại không hư tổn chút nào. hả Thần sắc của trưởng lão cứng lại, mặc dù chỉ là một kích tiện tay, nhưng vẫn ẩn chứa quy tắc của vương giả, thế mà lại không thể hủy đi một quyển sách sao? Đệ tử trưởng sinh câm như hến, phảng sợ liếc nhìn cuốn chư thần sáng thế lục, Đây là thần thư mà trưởng lão lại làm như thế. Sao không phải mạng phạm thần linh đấy chứ? Chất liệu không tệ. Hai người này quả nhiên có lai lịch lớn. Trưởng lão lạnh giọng nói. Lần này dùng toàn lực đánh ra. Nhưng chư thần sáng thế lục vẫn nguyên vẹn. Trưởng lão. Mạng phạm thần sẽ bị trừng phạt. Rất có thể sẽ bị đẩy vào địa ngục chịu khổ đó. Người lùi xuống. Trưởng lão xua tay. liếc nhìn thư tịch bằng ngọc lại lật xem. Nhóm đại đế xóa bỏ tin tức của chư thần. Để cho huyết mạch của bản thân và tông môn bữa ái tế mình, không bái chư thần, lấy đi chư thần khí, để ma tộc tàn sát bốn phương, gây họa dị tộc. Nực cười, Minh Nguyệt đại đế của Minh Nguyệt tông ta sao lại là tội nhân được chứ? Đây là giả, chắc chắn hai người này có mưu đổ riêng. Mình phải... Không được, nếu cô uy áp đó là ảo cảnh, vậy thì thần thông làm sao có thể mê hoặc được đệ tử trường sinh? Mình phải đi tra thử xem mới được. Trường lão câu mày... Khi mà đại đế trở thành tội nhân, khi chư thần sáng tạo thế giới, thần thoại giáng lâm, thì mọi chuyện của quá khứ đều phải bị lật đổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau. Bye bye cả nhà.